Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trì Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa Đó quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyền dài kỳ, được phát sóng đều đàn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyền Cưới Chảy Bầu đến từ tác giả Trang Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì sau sự có một đêm say, giờ đây thì Duyên đã mang thai đứa con của Lâm. Và lại càng bất ngờ hơn nữa khi mà cô lại là nhân viên cấp dưới của anh. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này, chuyến thiền nguyện lên vùng cao sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ có sự thay đổi ra sao. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ôm hòa anh Sa cũng nhẹ kiếp chỉ sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4 Bộ truyền Cưới Trải Bầu tác giả Trang Bồ Bì, qua phần diễn đọc của Anh Sá. Tin nhắn gửi đi tầm 5 phút sau thì tôi vẫn không thấy Lâm nhắn lại. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngời luyên thuyền. Có khi bây giờ anh vẫn đang vui vẻ bên cô thư ký xinh đẹp của mình Những câu hỏi lại liên tiếp đặt xa Lâm đã có vợ sắp cưới Vậy thì mối quan hệ giữa Lâm và Linh là gì vậy? Có đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên không? Hay là còn điều gì mờ ám nữa? Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy lúc đó mình hâm thật đấy Khi đó nghĩ nhiều đến nỗi còn cố nhớ lại sắc mặt của hai người Rõ ràng Linh vào nhà Lâm một cách rất tự nhiên cứ như kiểu thói quen Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngờ lung tung Thì tên nhắn vang lên Số của Lâm hiền đến Chưa ngủ à Tôi chưa Còn lâu mới ngủ ấy Đã sâu gái rồi Còn hay ngủ muộn như vậy lại càng xấu Bảo sao ế chồng Rõ ràng là Lâm đang chê mình Vậy nhưng không hiểu về sao tôi lại cảm thấy Có một chút đáng yêu Tôi tùm tiềm cười rồi nhắn lại Tôi có cần lấy chồng đâu Tôi đang ở nhà làm bà cô già sao? Thì cứ ở như vậy cho thiên hà thèm chơi thôi. Ảo tường cũng vừa vừa. Ai mà thèm cô chứ? Ờ? Kể tối. Sau đó thì Lâm không nhắn lại nữa. Tôi nằm ôm điện thoại một lúc thì cũng thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Nhận được tin nhắn lúc 3 giờ sáng của Lâm với nội dung. Ngủ ngon. Đồng xong dòng tin nhắn làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Trên môi vô thức nở ra nụ cười Cả người tựa vào tường cười Cười như một đứa dở hơi Mai sau thầy cây trang bước vào Tôi mới tắt điện thoại Xuống giường đánh răng rửa mặt Ăn sáng còn đi làm Công việc của tôi thì mới sáng ra đã gặp Linh rồi Tôi biết Linh thích lâm nên sau tối qua thái đổi với tôi chắc sẽ đi xuống vài bậc Và qua đúng như những gì tôi nghĩ Sáng nay Linh gặp tôi Sáng về rất khó chịu Đàn hợp đồng xuống bàn Linh nói Hợp đồng này chị làm gấp đi Chiến giờ xếp có hẹn với đối tác đi Linh đưa cho tôi cùng lúc cả chục hợp đồng như vậy Để chắc chắn tôi còn hỏi lại Là hợp đồng với công ty Hưng Thịnh Là hợp đồng cần gấp có phải không em? Đúng rồi chị Nghe nói là hợp đồng cần gấp Vậy nên tôi nhanh chóng ngồi xuống bật máy vào làm việc Cho đến tầm 8 giờ 30 phút thì Lâm đi vào, anh hỏi Hợp đồng có làm xong chưa? 15 phút nữa tôi đi gặp đối tác rồi đấy À, tôi vừa xong rồi đấy Sau đó tôi đưa hợp đồng vừa soạn xong cho Lâm xem Anh vừa cúi xuống nhìn thì đã cau mày rồi nhanh chóng ngước mắt nhìn tôi ừ, Sao lại là hợp đồng này? Hợp đồng hợp tác với công ty Hưng Phát cơ mà Tôi ngay xong thì ngỡ cả người Rõ ràng khi nãy tôi có hỏi lại Linh là Hưng Thành Cô ấy xác nhận là đúng Tôi chậm giải đáp Tôi đã hỏi Linh là hợp đồng với Hưng Thành à Thì cô ấy bảo đúng cơ mà Vài mặt của Lâm khó chịu Không buồn trả lời tôi nữa Trực tiếp gọi Linh vào phòng Lúc này ba mặt một lời Linh thì mồm 5 miệng 10 giải thích Chị Duyên Có nhớ nhầm không vậy Em bảo chị soạn hợp đồng của Hưng Phát cơ mà đâu có Em bảo chị soạn hợp đồng của Hưng thịnh Chị nhớ nhầm rồi đấy Em chắc chắn bảo với chị là Hưng Phán Tôi và Linh nói một hồi qua lại Lâm ở giữa bậc bồ ném mạnh hợp đồng xuống bàn Rồi tức giận quán Hưng nào cũng được cả Tôi không cần biết Bây giờ đến giờ tôi phải đi ký hợp đồng với Khánh Vậy mà không có Cô đánh giải quyết thế nào đây Chuyện đến nước này tôi biết giải thanh cũng là vô anh Chưa bằng tìm cách khắc phục trước đã Tôi bảo với Lâm Anh có thể nào hẹn khách hàng lùi thời gian lại tầm 45 phút được chứ? Lâm quay sang nhìn tôi Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh dần xưa đến như vậy Anh lành lùng rồi nói Cô làm ăn kiểu này thì sớm muộn gì Cũng kéo uy tín công ty đi xuống thôi Nói xong Anh tức giận bỏ sang ngoài Lâm nhìn tôi giống như kiểu tôi là người có lỗi vậy Chị soạn hợp đồng nhanh lên Em sẽ liên hệ lại với khách hàng Từ lúc đó bực quá Vậy nên cũng đốt thẳng ngay Linh à Đây là công việc Em làm ơn Làm việc có tâm chút đi Chị nhớ rất rõ Em bảo chị soạn hợp đồng của công ty nào tài của chị không hề bị điếc đâu nhá Em bây giờ không muốn tranh cãi nhiều với chị làm gì Chị làm việc của mình đi Tôi biết tôi nói thẳng như vậy khiến cô ta tức lắm, nhưng mà đáng tiếc lại không thể đuổi việc tôi ngay được. Tôi không hiểu sau mục đích Linh làm như vậy là gì, là để muốn cho Lâm thấy tôi làm việc tắc trách. Từ lúc thấy Lâm bảo vệ tôi vài lần thì cô ta đã xem tôi như cái gai trong mắt. Cơ mà cái thủ đoàn hôm nay của cô ta thực sự khiến tôi không thể nào ngờ đến. Ban đầu biết Linh nói xấu mình với Lâm thì tôi đã không để bụng bởi vì dù sao cũng làm việc với nhau lâu dài. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy tôi không thể nào nhìn mãi được. Tôi thở dài một tiếng, tự động viên mình cố lên rồi lại bắt đầu làm việc. Soạn xong hợp đồng tôi trực tiếp mang sang phòng cho Lâm. Lúc này, khuôn mặt của anh cũng dễ chịu hơn bàn náy vài phần anh nói. Để xuống bàn giúp tôi. Giao xong hợp đồng thì tôi cũng xin phép ra ngoài luôn. Cứ như vậy những ngày tiếp theo trôi qua, tôi và Lâm cũng ít nói chuyện. Thì thoảng thì chúng tôi có gặp nhau cũng chỉ nói đến vấn đề công việc rồi cũng đến ngày đi làng Sơn từ thiện Tôi cũng hỏi qua ý kiến của bác sĩ rồi mới quyết định đi Cả công ty mới có 16 người đăng ký Lúc tôi và cái chàng bước lên xe ô tô không thấy có mặt của Linh và Lâm Bỗng nhiên trong lòng của tôi cảm thấy có một chút hụt hứng Khi không nhìn thấy anh Tôi cứ nghĩ là anh sẽ là người đại diện công ty làm trường đoàn Lúc đó nghĩ lại tôi cảm thấy mình khờ thật đấy Dù sao thì anh cũng là tổng giám đốc Trăm công nghìn việc Lấy đâu ra thời gian đi từ thiện chứ Do cả đêm loay hoài chuẩn bị Vậy nên khi xe chạy được một đoạn Tôi đã thiếp vào giấc ngủ Sau hơn 3 tiếng ngồi ngủ gật trên xe Đến lúc tôi tỉnh giây Thì cái trang bảo Gần đến nơi rồi đấy Ui, nhanh phết nhỉ Mày cứ ngủ thì chả nhanh Tao không ngủ được mới cảm thấy lâu đây này Nói xong cái trang đưa cho tôi một chai nước khoáng uống cho tỉnh ngủ Lung bước chân xuống xe Điều mà tôi cảm nhận ngay chính là không khí ở đây trong lành mát rượi, Khác hẳn với khói bụi ô nhiễm của thành phố Tôi khai hít một hơi thật sâu kiểu như hòa mình vào thiên nhiên Trong lúc tôi còn đang mải chìm đắm với cảnh sát nơi này Thì cái trang đam giật giật áo của tôi ở phía sau rồi bảo Em ơi Kiểu có phải là xe của xếp lâm không? Tôi lại còn tưởng là cái trang trêu tôi Ai ngờ đâu quay người lại thì thấy chiếc xe mạc màu đen mà Lâm hay đi đang di chuyển lại gần phía chúng tôi. Anh bước xuống xe trông cứ như một soái ca bước ra từ ngôn tình. Lâm mặc áo trắng cổ lọ, khoác thêm chiếc áo già tròn dài đến đầu gối. Quần âu đen, mang tính đen. Mọi người thấy anh thì lên háo hức bảo nhau. Ôi, xếp Lâm kìa. Ờ, sao xếp cũng đi ạ? Ôi, xếp mảnh đẹp trai số 2 thì không mai là số 1 nhỉ? Đẹp trai thật đấy. Anh Nhật là trưởng phòng marketing. Vừa nhìn thấy Lâm xuất hiện thì tiến lên vài bước vui mừng nói. Sếp công đi chuyển từ thiền này sao? <cười> em không biết là sếp đến. Không sao. Tôi cũng chỉ là bất ngờ quyết định đi thôi. Dạ vâng ạ. Sếp bận trăm công nghìn việc như vậy. Vậy mà vẫn dành thời gian đi cùng chung em nữa. Vâng sự cho chúng em quá. Lâm gật đầu một cái Xong rồi anh nhận quay lại bảo chúng tôi Mọi người Hôm nay sếp Lâm bớt chút thời san và ngọc Đồng hành chúng ta trong chuyến từ thiền này Mọi người vỗ tay chào mừng sếp nhé Mọi người ngang nhật nói xong Thì cười tươi vỗ tay hồ to Sếp Lâm muôn nam Cái chàng thấy như vậy Quay sang bảo nhỏ với tôi Ôi trời ạ, Quả này tha hồ xa tăng tình cảm Mà không sợ ai làm kỳ đà nữa nhé Mày hâm mà, bao nhiêu người ở đây cơ mà. Mày cứ như vậy có ngày, tiếc đến ruột ra đấy. Tôi cứ kệ tao Sau đó chúng tôi gửi xe ô tô vào nhà người quen của anh Nhật, rồi bắt đầu đi bộ vào trong con đường đất nhỏ để lên bản. Vừa đi cái trang lại vừa luyên thuyền thì thầm với tôi rất nhiều điều. Lâm đi gần cứ như là song song với tôi. Hương nước hoa trên người của anh tỏa giam, đúng là đặc trưng không lấn vào đâu được cả. Lúc ấy cảm giác của tôi nó lạ lắm Sự xuất hiện của Lâm khiến tôi cảm thấy Chuyến đi này vui hơn Ý nghĩa hơn hẳn Khi đi lên con đường có sốc cao Cái trang biết tôi đang bầu Thì lên liên tục Này Lên xuống cẩn thận đấy Tao biết rồi Và rồi trời xuống đất khiến thế nào Nó đã mồm năm miệng mời Quay sang bảo Lâm Giếp ơi là nữa lên sống kia xem cầm tay bạn em kéo lên được không à? bạn em um, tuy thế này thôi nhưng mà sợ độ cao lắm. lâm ngay xong không trả lời ngay. tôi thấy như vậy thì lươm cái trang một cái rồi bảo ah, um, anh đừng nghe lời nó nói. ok kìa tao nói thật má. thế thôi tao nhờ anh nhận số mày nhá. cái trang đành lên tiếng thì bất ngờ lâm đưa tay ra trước mặt của tôi cầm lấy tay tôi. Tôi nhìn bàn tay của anh nhất thời đơ xa vài giây. Cái chàng thấy như vậy thì lại tủm tỉm cười hít nhẹ vai tôi. Mọi người trong đoàn thì cười ô cả lên rồi treo. Ôi sếp ơi, em cũng sợ độ cao lắm đi này. Tôi một phần vì ngài nên chân chứ không dám nắm tay của anh ngài. Vậy nhưng nghe đến đỡ bán trong bụng. Nếu mà chẳng may, xảy chân ngã thì hối hận không kịp. Trong lúc tôi đang ngập ngừng thì Lâm đã chủ động nắm lấy tay của tôi cùng đi lên còn sống Khoảnh khắc đó cả người tôi cứ như có sòng điện trải qua, cảm giác lần lần khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi và anh nắm tay nhau như vậy. Lòng bàn tay của anh ấm lắm, cái nắm tay cũng rất chặt. Chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau như thế cho đến khi an toàn xuống sớm. Đi bộ thêm 15 phút nữa thì vào đến trong bản Trước khi đến đây công ty đã liên hệ đến trường bản rồi nên lúc chúng tôi đến đa đường đón đến căn nhà sàn của nhà trưởng bản. Mọi người đều đồ đạc cá nhân của mình gọn vào một góc, còn túi xanh thì khoác theo trên người đi đến nhà văn hóa. Vừa đi thì trưởng bản vừa giới thiệu về bản của mình. Khi đến nhà văn hóa, chúng tôi đã thấy có rất nhiều người đợi sẵn. Đặc biệt là có rất nhiều trẻ em mang trên người những bộ quần áo cô ký. Đa số đều không mang tất chân, thậm chí là xưa tiết trời lành sáng như vậy. Mà coi những bé em chân không có được đôi dép tử tế Tôi vừa chia quà cho tuổi nhỏ Mà đôi mắt cũng rừng sừng Ban đầu tôi cứ nghi lầm đến Nhưng mà chỉ đứng yên chỉ đào thôi Ai ngờ lúc chia quà Lâm cũng nhiệt tình chia cùng chúng tôi Khi nào thấy em bé mặc không đủ ấm Anh còn chủ động lấy áo Mặc vào cho tuổi nhỏ Khi bắt gầm khoảnh khắc ấy Tôi thấy ánh mắt của anh cũng đầy yêu thương Khác hẳn với sáng vẻ Vì xếp lạnh lùng khó gần của thường ngày Chúng tôi đi từ bàn này đến bàn khác trêu quà quên cản trưa. Cho đến buổi tối thì ai nấy đều thấm mệt, đôi chân mỏi nhừ. Nhưng bởi vì làm việc có ý nghĩa nên cảm thấy vui lắm. Tôi hôm đó chúng tôi ăn cơm nhà trưởng bàn. Lúc ăn xong tôi mới để ý đến Lâm. Tôi thấy anh ta chỉ lặng lẽ ngủ một góc nhìn mọi người ăn. Trước bát cơm trước mặt của anh ta dường như vẫn chưa hề đồng đúa. Tôi đoán người Lâm chắc không thích ăn uống kiểu này. Bản chân con người anh ta là ưa sạch sẽ. Thế nhưng với một nơi điều kiện vật chất còn thiếu thốn như thế này thì đâu thể nào chiều lòng anh được. Buổi tối rửa bát xong xuôi, vợ trưởng bàn đốt bếp lửa cho chúng tôi ngồi sưởi ấm. Không biết là do vô tình hay cố ý mà Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh, nghe bồm cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì vậy nên hỏi. Anh không đói à? Cô hôm nay tốt đột xuất vậy? Tôi suýt tí nữa thì buộc miệng nói Tôi sợ con của tôi bị mồ côi cha Nhưng mà cũng may vừa nhớ kịp Đành sửa lại à, Tôi sáng chết đói ở đây không ai mang về được ấy <cười> Cô tốt quá nhỉ Cứ như kiểu chú ảo tôi ấy. Nói xong thì Lâm ghé vào tay của tôi nói nhỏ có muốn nghe chuyện ma rừng không Tôi kể cho Tôi khẽ dùng mình một cái rồi lườm lâm. Buổi tối sương xuống nhiều, lành quá, nên tôi có nằm mãi không ngủ được. Cái chàng nằm bên cạnh tôi chắc mệt quá nên đã ngủ từ sớm. Vậy rồi sau đó tôi không biết là mình ngủ quên từ lúc nào, nhưng mà đến nửa đêm tôi buồn đi vệ sinh. Nhìn xung quanh một màn đêm đen sì còn với tiếng ít nhái kêu sện. Tôi từ nhủ cố nhìn đến sáng, vậy nhưng cuối cùng không chịu được lại đứng dậy mò mấm đi xa bên ngoài. Tôi nghe nói nhà về xanh cách đây khá xa nên liều mà ngồi tạm xuống bụi cây phía sau nhà một đoạn. Cái tuổi ngày xưa nghe nhiều chuyện ma nên bây giờ đầu cứ lảng vảng ma rừng, ma nữ linh tinh. Cuộc đời của tôi đúng là chưa bao giờ nhục như lúc này. Vừa kéo quần lên thì cái tiếng loạt xoạc rồi tiếng ếch ộp kêu lên. Tôi vội vàng xoay người lại thì thấy cái bóng đen đã ập đến. Còn chưa kịp đành hình là gì thì theo phản xa được tôi đã kêu toán cả lên. Ôi! là ơi! Cứu tôi với Cứu cái gì Gọi tên người yêu cô chứ gọi tên tôi làm gì vậy Tôi nghe thấy giọng của Lâm êm bận ngay tức khắc Tôi canh ngã ngước mắt nhìn lên Tôi không nhìn sóc khuôn mặt của anh Nhưng mà người xóa đựng hương nước hoa Đang tỏa ra từ cơ thể đó Lúc đấy tôi cảm thấy Mình đúng là vô duyên thật đấy Mặt tôi đỏ bừng bừng Mặc dù xấu hổ lắm nhưng mà vẫn to miệng cái lại Thì sao nào? Tôi gọi nhầm tên không được à? Nhầm tên? nhà mai không nhầm Lại nhầm đúng tên tôi ừ. Thì ai biết được Chứng tỏ là tâm trí lúc nào Cô nghĩ đến tôi nên mới như vậy Tôi nghe xong thì biếu môi Để anh ra khỏi người mình rồi bảo Cái gì? Anh đừng có mà tự mình ảo tưởng Ai thèm nghĩ đến anh? tôi không nghĩ đến tôi mà lại gọi tên tôi tôi đã nói rồi là tôi buộc miệng thôi xong anh cứ nhỏ nhen như vậy nhỉ tôi và lâm cứ đứng tranh luận với nhau một vấn đề mãi cuối cùng tôi tức quá nên cái cồn lâm chẳng cũng không chấp với tôi nữa nên không thèm nói và rồi tôi quay sang hỏi lâm mà này anh đứng ở đây lâu chưa tôi hỏi làm gì thì để biết tôi đến trước cô cơ Vậy nên cô đừng có mà vô an xã hòa tôi dành trộm cô đi tè nhé. Tôi không nhìn xó so bộ sang lúc nói ra câu này của Lâm. Nhưng mà tưởng tượng đến vẻ mặt của anh đấy treo chọc mà tôi cảm thấy xấu hổ. Muốn đồn thổ ngay lập tướng. Tôi ấp á ống rồi hỏi. Có nhìn thấy gì không đấy? Tôi như mực thế này thì nhìn thấy gì? Tuy nhiên... Lâm ngập ngừng không nói tôi xôn ruột hỏi tiếp Tuy nhiên thế nào? Ờ, nghe được tiếng xòe xòe Bố khỉ thật đấy Kể ra đừng nói cho tôi biết Còn đỡ nhộm Bây giờ Tôi tránh thức cảm thấy không biết Giấu cái mặt ở đâu đây Tôi cáu quá không làm gì được Thì liền buộc miệng trời anh Độ biến thái Cái kia Tôi có làm gì cô đâu mà bảo tôi biến thái Và lại cô ngài cái gì Đây đâu phải lần đầu tôi thấy Tôi vẫn tức quá không chịu nổi Lời Lâm nói lúc này Không lọt tai câu nào cả Mà tôi thấy là mỗi lần nói chuyện với ông này xong Thì phải khiến tôi điên lên Mới chịu được ấy Sau đó tôi trở về nhà sàn Trời xua đất khiến thế nào mà vấp ngay phải cục đá Cả người ngã nhòi về phía anh Tạ ơn trời Và lúc đó anh phản ứng kịp thời Đỡ tròn được tôi vào trong vòng tay của anh Tay của anh ôm chặt lấy heo tôi Đồ tôi đã vào lùm ngực của anh. Thậm chí lúc này tôi còn nghe rất gió nhịp tim của anh đang đập. lâu ấy tôi sợ lắm. Sợ bởi vì nếu như té xuống đất thì không biết là tôi và con sẽ thế nào. Bởi vì hoàng hồn nên tôi xôn xôn đứng im bất động. Cứ như vậy một lúc lâu. Mai sau đó Lâm lên tiếng tôi mới giật mình đứng thẳng lên. Lâm hỏi. Buông tôi xa được chưa vậy? Cô mà dạy xuống tí nữa thì tôi lại lên bây giờ đấy lúc này tôi mới phát hiện một tay của tôi đang chạm gần đến nơi đó vậy làm trong khoảng thời gian ngắn tôi đã nhục nhã hai lần tôi bỗng trả lời um, cảm ơn anh nhé vào nhà ngủ đi thế còn anh không ngủ được sao thế cha nấm để mềm quen rồi ừ Tôi không nghĩ anh bận như vậy mà cũng đi chuyến tự thiện này đâu. Sao vậy? Tôi đi thì là lắm à? Đúng như thế. Bởi vì tôi thấy còn rất nhiều hợp đồng mà. Lâm nghe xong im lặng một lát rồi lại bảo tôi. Vào nhà ngủ đi. Ngày mai còn đi đến trải trẻ mồ côi nữa. Ủa? Tôi cứ nghĩ là mai đi phát quà xong rồi buổi chiều về sớm. Không ngờ là đi trải trẻ nữa sao? Đúng như vậy, thay đổi lịch trình Sau đó thì tôi cũng không biết nói gì nữa Đành quay trở lại nhà sàn Tôi vừa đặt lưng xuống nằm Thì cái trang quay sang hỏi nhỏ Thế đêm hôm Hai ông bà không ngủ Lại còn ra sau nhà thầm thuật gì đấy Thế đành ABC ở đó à Cái gì thế Mày ăn cái gì mà tưởng tượng giỏi như vậy trang Tao đi vệ sinh Gặp ông Lâm thôi Tao có tưởng là mày ngủ say rồi ấy. Thì cũng buồn đi về xanh như mày Mất tỉnh lại đấy Vừa thò cái đầu ra ngoài đã nghe thấy giọng nói của hai ông bà ấy Nín từ nãy đến giờ Này Mai sau ta mà bị sỏi thận Cũng do mày đi nhá Còn hầm Thôi dậy đi về xanh đi Tao cũng đi ngủ đây Thế rồi tôi cáo chăn về phía mình một chút Xoay người về phía cửa sổ Tôi nằm mai cũng không ngủ được Nhưng mà cũng không dám cười nhiều Sợ mọi người tỉnh dậy Mà một lúc lâu sau đó Vừa hiu hiu nhắm mắt Thì điện thoại xung lên báo có tin nhắn Tôi với tay lấy điện thoại Thì nhìn thấy số của Lâm, anh nhắn Không ngủ được Thì ra đây ngồi ăn khoai nướng Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thế ngoài đó có hắt lên ánh lửa Tôi đành bồm từ chối Nhưng mà nghĩ sao lại muốn đi Tôi nhắn lại Ok Sau đó thì tôi quay sang nhìn cái trang Nhìn thấy nó đã ngủ say rồi mới xón xén ngồi dậy Bỗng nhiên cảm thấy hồi hồm và buồn cười Giống như kiểu đang đi ăn trộm ấy Lúc tôi xa bên ngoài thấy Lâm đang ngồi bên bếp lửa Ánh lửa bập bùng chiếu só lên từng đường nét trên khuôn mặt của anh khiến tôi cũng ngây người Lâm ngước mắt lên rồi hỏi Ở thế còn đứng đó làm gì vậy? Tôi bị anh bắt chống khoảnh khắc mình đang nhìn cho anh nên ngường quá lúng túng hỏi. Anh cũng biết nhóm bếp củi à? Trước thì không biết, nhưng mà sau tối qua thì biết. rồi kể xa ta anh cũng giỏi thật đấy. Nhìn một lần biết ngay à? Cô mà cứ khen tôi thì cả ngày cũng không hết đâu. Ôi, anh đúng là tự cao thật đấy. Lâm khát cười. Tôi cũng không ngần ngài nữa mà ngồi bệt xuống chỗ sơm bên cạnh anh. Lâm nướng chín cổ khoai rồi lại đưa cho tôi ăn trước. Tôi thấy như vậy thì bảo Tại sao anh không ăn đi? Không muốn ăn. Tôi không muốn ăn thì nướng để làm gì? Vì đam mê. Ngay Lâm nói như vậy xuyên tí nữa tôi chết sạc. Tôi vừa cười vừa đám. Mà anh kiếm khoai ở đâu ra hay vậy? Đi xin đấy. Xin nhà trưởng bản à Ừ toàn khoai gần như no lắm rồi Cũng không thấy là ăn một miếng Vậy là tôi chủ động bóc vỏ khoai đưa cho anh Đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn tôi Hai người bốn mắt nhìn nhau Mặt đối mặt chỉ cách nhau vài cm Tôi lắp bắp rồi nói Anh ăn đi Anh không thấy đói à Lúc tối Tôi chưa thấy anh ăn gì cả ấy. Tôi không đói Không đói cũng phải ăn để lấy sức chứ Thế là tôi chủ động cầm tay lâm Rồi đặt cổ khoai vào tay của anh Tôi sẽ anh ngài còn giả vờ ngoảnh đầu đi nơi khác Cảnh nơi này kề xa cũng đẹp phế Mang lại cảm giác thanh bệnh ấy Chứ không phải là sợ đến núi đi tè cũng không yên à Tôi nghe xong quay sang lườm manh một cái Lúc này tôi thấy anh đã cắn một miếng khoai nhỏ Tôi rút điện thoại ra xem giờ Cũng chẳng mấy trông nữa thì trời sáng Bỗng nhiên tôi rất lưu luyến cảm giác Được ở riêng cùng anh như vậy Vừa thoải mái vừa vui vui Khó tả thành lời Khoai ngon nhỉ? Ờ, cũng được Tôi nhớ ngày còn bé Bà nội tôi trồng một ruồng khoai lớn lắm Đi học về thì tôi thích nhất Được đi nhổ khoai cùng bà và mẹ Cũng là cái thời tiết lành lành như vậy đây Cả nhà ngồi nướng ngô khoai, vừa ăn vừa trò chuyện xôm xả, vui lắm. Tôi nói xong thì quay sang nhìn Lâm, tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh trầm lặng xuống rồi anh hỏi. Sao thế? Vui lắm à? Ừ, vui lắm. Mà tôi quên, anh là trai thành phố chẳng không biết cảm giác đó. Ừ. Tôi nhìn sáng vẻ của anh lúc đó bỗng nhiên cảm thấy thương thương, cảm giác anh bị cô động sao ấy. Mãi sau này tôi mới biết cuộc đời của anh ngoài tiền và địa vị xa cực kỳ tẻ nhạt Kể cả mỗi khi gặp bố mẹ cũng không có cảm xúc mấy Một bữa cơm gia đình quay quần tâm sự với nhau là bình thường với những gia đình khác Vậy nhưng đối với anh là một thứ gì đó rất xa xỉ Nói chuyện thêm với Lâm một lúc nữa, mắt của tôi bắt đầu díu lại Nhìn sang thấy Lâm vẫn đang ngồi ăn nốt củ khoai Có vẻ như làm hơi khó ăn, nhưng anh thì lại không nỡ bỏ Tôi ngồi lặng yên không nói gì cả, thế rồi nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng gà gái thì tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt xa đã nhìn thấy đầu của tôi tựa hẳn vào một bên cánh tay của anh. Còn Lâm thì ngồi yên không cử động để cho tôi tựa vào. Ôi, ờ, tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tôi dối rít bật dậy ngồi thẳng người, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Vô thức tôi lại còn đưa tay lên khoái miệng giống như kiểu sờ trong lúc ngủ. Có chảy sớt sái gì không? Lâm khét cười. Nụ cười này không biết là có ý tứ gì mà tôi cảm thấy bất an quá. Anh thản nhìn rồi nói. Cho thuê một chiều chỗ sửa đấy. Một chiều? Anh cướp của giết người à? À, nó rất rẻ so với 20 triệu lần đầu cái tên chết tiệt này lại nhắc đến nỗi khổ cả đời mà tôi không quên tôi ở mức quá rồi bảo đưa số tài khoản đây tôi chuyển ngay và luôn cho ừ tôi thì đóng số tài khoản đi tôi không nhớ khi nào nhớ tôi bảo sau Lâm vừa dứt lời thì một giọng nói của một phụ nữ vang lên ôi trời cô cậu Thế là chúng tôi cùng quay đầu lại Thì nhìn thấy vợ của trưởng bàn Đang đứng trước mặt Chắc là bà vừa mới xảy đã nhìn thấy chúng tôi ngồi đây Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên Tôi thì vừa ngường vừa luống cuống Muốn giải thích thì bà nói tiếp À, à tôi biết rồi à, Cô cậu đây là người yêu của nhau có phải không Tôi ngay xong thì vội vàng giải thích À không Không phải đâu à À thôi Cô không cần phải ngại Tôi là người từng trải mà, tôi hiểu lắm Rõ ràng lúc ăn cơm Thì tôi thêm cô nhìn cậu đây mãi cơ mà Tôi vừa mở miệng trả lời Thì xong của Lâm đã chen ngang <cười> Thế cô thấy bọn cháu có đẹp đôi không ạ? Đẹp lắm cô ạ <cười> Dạ vâng cảm ơn cô à, Mà cô dậy sớm như vậy đành làm gì ạ? Có cần cháu phụ không? À thôi không cần đâu Cô cậu cứ tiếp tục đi Nói xong thì vợ của trường bản bước đi Tôi thì cũng nhanh chóng trở về phòng Bởi vì giờ lát nữa mọi người thức dậy Nhìn thấy cảnh tôi bên cạnh Lâm Thì sẽ hiểu nhầm giống như vợ của trường bản vừa nãy Buổi sáng hôm đó Đoàn chúng tôi sau khi ăn sáng xong Lại tiếp tục hành trình đi phát quà Cho đến tầm 10 giờ trưa Thì cả đoàn lên xe đến trải trẻ Mộc Châu Ở đây có 68 em mồ côi Trong đó có 3 trẻ khuyết tật Khi nhìn thấy chúng tôi đến nhìn mấy đứa mắt ngây thơ vui mừng vỗ tay chào đón chúng tôi mà khiến lòng của tôi nhói lên một cái tại sao nhìn những đứa trẻ đáng yêu như vậy mà có những bố mẹ nỡ lòng nào bỏ con đi vô thương tôi lại đặt tay lên bùm cứ như một thói quen tôi tự nhủ rằng dù sau này có ra sao thì tôi cũng phải chăm sóc cho con thật tốt dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con chúng tôi chia quà cho những đứa nhỏ sau khi nghe hoàn cảnh những em bé ở đây Lâm quyết định hàng năm sẽ gửi tiền tài trợ cho trại trẻ. Cán bộ quản lý trại trẻ nghe như vậy vui mừng liên tục cảm ơn Lâm và mọi người. Bởi vì lúc đến đây cũng 12 giờ rồi, vậy nên mọi người quyết định sẽ nấu cơm ở đây, ăn cùng những đứa nhỏ một bữa cho có kỷ niệm. Tôi cùng với cái chàng và mấy chị lăng xăng trong bếp phụ hai cán bộ. Tuy rằng thời gian này tôi đã bớt nghén hơn trước, nhưng mà hôm nào cơ thể mệt thì vẫn có dấu hiệu ngán khi người đồ quá nhiều dầu mỡ. Cái chàng thấy tôi lờ mòe cổ hồng nên nhăn. Thôi, sắp xong, xong rồi thì cứ ra ngoài đi, cả mọi người biết đấy. Ờ, thì tao ra ngoài trước đây. Tôi nói mọi người làm nốt rồi ra ngoài. Tôi nhìn thấy Lâm đang ngồi một mình dưới gốc cây. Mấy đứa tầm 4 năm tuổi hòa nhau chạy đến cho anh, nắm tay của anh rồi lắc lắc. Chú ơi, chơi với bọn cháu đi. Công Lâm này bình thường thì lành lùng Đến người lớn còn phải sợ ấy thế mà em không hiểu vì sao đi đến đâu Cũng được sự chú ý của mấy đứa trẻ con Lâm nhìn lú nhỏ Nhẹ nhàng rồi bảo Thế bây giờ các cháu muốn chơi gì nào Cháu muốn chơi bánh bi Cháu muốn chơi nhảy dây Tôi nghe đến đây Không tự chủ được Bật cười thành tiếng Nhìn vào mặt của Lâm thoáng chút lúng túng Anh cũng không tỏ về khó chịu gì cả Ngược lại còn rất dịu dàng Được rồi. Chờ cái gì cũng được cả, nhưng mà trước tiên phải no bụng đã. Bây giờ các cháu xòe tay ra chú cho xem nào. Thế là từng đứa một bắt đầu xòe tay ra trước mặt của anh, anh bảo: "Tay ai cũng bẩn thế này. Nếu như trước khi ăn cơm mà không rửa tay thì sẽ bị con run đụng đụng vào bụng, dẫn đến đau bụng đấy. Các cháu có muốn đau bụng không nào?" "Sạc không ạ?" Mấy đứa lắc đầu đồng thanh nói tới bây giờ theo chỗ đi dở tay nhá Nói xong thì Lâm đứng dậy sân mấy đứa đi về phía vòi nước Tôi nhìn cảnh đó cứ như là anh dẫn đàn con thơ của mình vậy Bây giờ tôi lại càng hiểu rõ Có thể bình thường Lâm nghiêm khắc và lành lùng khó gần vậy thôi Nhưng sau này có lẽ anh sẽ là một người cha tốt Nghe đến tương lai của anh tôi lại nghĩ đến tương lai của con mình Nhiều lúc tôi cũng rất muốn nói cho anh biết sự xuất hiện của đứa nhỏ nhưng mà sau cùng tôi lại sợ bởi vì cái bóng của người thứ ba quá lớn vì chính tôi cũng là một nạn nhân của người thứ ba. Trưa hôm đó vì cơ thể mệt mỏi cộng với có mấy món nhiều dầu mỡ tôi chỉ cần người thôi đã cảm thấy lờm lờm cổ họng sợ mọi người phát hiện nên tôi đành tranh đi xông cháo cho hai em bé nhỏ nhất và cũng là hai bé bị khuyết tật cán bộ thấy như vậy thì cứ bảo tôi cứ để tôi cho hai bé ăn Cô ra ăn cơm cùng mọi người đi Ờm, dạ thôi à Em không đói, chị cứ để em Mấy khi em mới có diệm lên thăm các cháu mà Tôi phải nói mái như vậy Thì chị cán bộ mới đồng ý để tôi làm Mọi người cũng sủng tôi ăn Nhưng mà tôi lấy lý do không đói Chỉ suy nhất mình lâm tỏ vẻ lành lùng Không quan tâm đến tôi Bỗng nhiên lúc đó tôi lại cảm thấy tuổi thân kiểu gì ấy Mà tôi cũng thấy từ lúc tôi mang thai Tôi thay đổi hẳn Hay suy nghĩ vơi quái đản hơn rõ ràng Lâm có là gì với mình đâu mà mong người ta quan tâm mình nghe một hồi cuối cùng tôi cũng không nhìn được trời thơm anh vài câu trong lòng đồ vô tâm đồ không có tình người ăn xong phụ nữ thì đi rửa bát đàn ông thì đi tham quan xung quanh tôi thì ngồi trong hai bé và rồi bất ngờ một dòng nói vàng lên ngay sát bén tài làm tôi giật bắn cả mình này ôi mẹ ơi tôi quay lại thì thấy Lâm đang ngồi ngay phía sau Anh chè xa một chiếc bánh mì xuống cùng với hộp sữa tươi đưa cho tôi. Tôi nhớ mày nhìn anh rồi nhìn xuống tay anh ra vừa hỏi Đưa cái này cho tôi làm gì vậy? Tôi để ăn chứ làm gì? Tôi không ăn đâu. Tôi vừa dứt lời thì Lâm đặt bánh mì lẫn sữa vào lòng của tôi rồi bảo Ăn đi Tôi biết thừa là cô đang đói. Nói xong anh đứng dậy đi chỗ khác Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bùng nổ cả đống cảm xúc, vừa vui vừa cảm động và cả một loại cảm xúc mang tên ân hận bởi vì đã lỡ trách nhiệm anh. Sống mũi của tôi lập tức cay cay. Tôi bóp bánh mì để ăn với sữa. Cũng may là vừa ăn xong thì mọi người đến, Lâm bảo với mọi người. Lẽ ra thì chúng ta còn phải đi đến một trại trẻ nữa, nhưng mà tôi lại có việc gớm phải trở về Hà Nội. Vậy nên mọi người về sau nhé, tôi về trước. Lâm vừa rất lời thì cái chàng đã lành chành nói Ở thế xếp cho Duyên về quán sang cùng với Nhà bạn của em cũng có việc gấm xếp mà Mà em cũng đang không biết làm sao để bắt xe cho nó Uầy mải quá Tôi nghe xong tình ngớ người lương mắt nhìn chàng Nó nhảy mắt với tôi Tôi nghĩ chàng nó đang sợ cho sức khỏe của tôi và em bé mới nói như vậy Anh nhận thấy như thế thì hỏi ờ, Luật sư Duyên Em có việc gấp à Tôi không muốn nói dối Nhưng mà Trang đã nói như vậy rồi Thì làm sao dám nói khác đi Hơn nữa tôi cũng sợ sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng đến con Vậy nên gật đầu um, Dạ vâng ạ Nhưng mà thôi cũng không sao Nếu không tiền thì xem cứ về trước cũng được ạ Tôi cứ nghĩ là với tính cách của Lâm Thì sẽ đáp lại một tiếng người rồi thôi Vậy nhưng không ngờ anh lại bảo Nếu như cô không ngại thì cứ về cùng tôi Thế là tôi quyết định đi cùng Lâm về Hà Nội Ngay buổi chiều hôm đó Trên đường về Chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau Căn bản là cứ nói với nhau vài câu Thì lại thành ca nhau Bởi vì đêm qua gần như thức trắng cả đêm Nên cơ thể của tôi có một chút dẻo xạo Cuối cùng thì tôi ngủ lúc nào Cũng không hay biết Trong lúc tôi ngủ Cảm giác nhai đó đắp một thứ gì đó Lên người khiến cho tôi cảm thấy ấm mát hơn Vậy nhưng đến khi tôi tỉnh dậy Thì lại không có gì cả Xe giờ đây cũng đã dừng trước cổng trung cư của tôi. Lúc này thì tôi giật mình ngồi thẳng dậy sau đó hỏi Lâm um, Về đến nhà lâu chưa anh? Cũng một lúc thôi. Thế sao anh không gọi tôi dậy? Thì thế là ngái khỏe quá nên cũng không nỡ gọi. Lâm cố tình trêu chọng khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ thôi. Cái tên chết tiệt này Thay vì dùng từ ngáy đánh anh có thể bảo tôi ngủ khỏe quá cũng được cơ mà. Tôi khẽ lườm Lâm một cái rồi nhìn sao bầu trời đã chuyển đen. Sau đó tôi bảo Cảm ơn anh nhé. Tôi vào trong nhà đây. Tôi bước xuống xe. Không biết có phải do tôi ảo giác không mà bước vào trong thang máy rồi thì vẫn người thấy mùi thơm nước hoa của Lâm đang thoang thoảng đâu đây. Tôi cúi xuống người vai áo của mình. Đúng là có mùi nước hoa của anh. Tôi không biết Lâm dùng hương nước hoa của hiệu gì. Nhưng mà mùi hương của nó cuốn lắm, không nồng quá cũng không nhạt quá. Nhà tôi ở tầng 6 của chung cư, lúc bước đến cửa tôi đã có cảm giác không ổn, nghe tiếng lọt xoạc trong nhà. Ban đầu tôi nghĩ bổng là trồm vậy nên bước từng bước gión rén quan sát. Sau khi không thấy gì cả tôi mới có thể yên tâm một chút. Nhưng mà dù bất ngờ giọng nói khàn khàn vang lên. Em về rồi à? Tôi giật mình quay lại đằng sau. Tôi nhìn thấy viện đang sừng sững trước mặt của mình. Anh ta lại còn nở ra nụ cười khi nhìn thấy tôi. Tôi sừng sốt rồi hỏi. Ơ, sao anh lại vào được đấy? Em vẫn chưa đổi mật khẩu khóa nhà nhỉ? Chắc là vẫn mong anh quay về có phải không? Tôi thì không buồn quan tâm đến lời điên khùng của Việt. Có một chút bực bội, vậy nên lên tiếng. Anh đúng là bệnh thật đấy. Anh nghĩ là tôi sẽ tiếc một người như anh à? <cười> Phải rồi, em không tiếc một người như anh Bởi vì em có mối ngon hơn đúng không nào Không liên quan đến anh Tôi vừa dứt lời thì bất ngờ viện xông về phía tôi rồi ôm chặt lấy tôi Nếu mà là ngày trước cái ôm mở mắt này tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc Vậy nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật ghê tởm. Lâu lắm rồi tôi và viện không đồng chạm Và tôi đã hoàn toàn quên đi cảm giác trong vòng tay của anh ta Thậm chí là hương nước hoa anh ta dùng tôi từng thấy. Nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu. Tôi điên cuồng đẩy vệt ra, nhưng mà anh ta ôm quá chặt, không nhúc nhích được nên tôi gào lớn. Buông tôi ra. Hay là mình quay lại đi em, đừng yêu ai khác ngoài anh nhé. Anh mau buông tôi ra, buông ra đi. Anh không buông, anh biết là em vẫn còn yêu anh mà. Người của tôi ngay lập tức sợn cả gai ống Khi nghe Việt nói Vội vàng dùng hết sức đẩy anh ta rồi bỏ chạy Tôi biết là Việt đang mất kiềm chế Tôi mà cố chấp ở lại đây Cái nhỏ và anh ta Thì không biết hắn sẽ điên rổ cơ nào Tôi vừa xoay người về hướng cửa thai Ngờ Việt chặn rồi khóa cửa lại Tôi hét toán cả lên Anh làm cái gì vậy? Em đừng đi đâu? Hôm nay Anh sẽ ở lại đây với em Thế em không thích cả hả? Lát nữa em chiều anh xong Ngày mai chúng ta sẽ quay lại Như chưa từng có gì xảy ra cả Anh nói cái gì thế Anh điên à Tôi sẽ kiện anh Tôi sẽ báo công an ngay đi Thực ra nói như vậy thôi Nhưng mà tôi cũng dồn lắm Bởi vì thấy tâm tình của Viền Đang rất bất thường Ánh mắt của anh ta thể hiện Rõ sụp vọng đang bùng cháy Tôi đành số điện thoại gọi cho người đến cứu Thì anh ta đã lao lại Giật lấy điện thoại trong tay tôi Em định gọi cho ai Tôi nói cho em biết Chỉ cần tôi còn sống một ngày mà chưa sơ được em Thì tôi sẽ không cho em Và một thằng đàn ông nào khác Tốt lành cả Bây giờ em có hét to Tôi biết là cả cái nhà này các cầm rất tốt Em có hét khàn cả cổ hàng xóm cũng không nghe thấy Tốt nhân Em nghe anh đi Phục vụ anh đêm nay Để hai ta cùng vui vẻ nhé. Nghe từng câu từng chữ Việt nói mà tôi tờm lơm muốn nôn Hắn ta không phải vì yêu thương gì tôi Chẳng qua là đang tiếc yêu nhau lâu như vậy Chưa sợ được tôi thôi Chẳng là viền đang nghĩ tôi bây giờ vẫn còn trong trắng Nên bất cần sờ cho cố. Mặc dù trong lòng đang ruồn sợ Nhưng mà tôi vẫn gào lên Thằng điên này Quần công bà mày trước đây từng yêu mày Mày mau cút khỏi đây đi Tao thà rằng phơi khô cả đời Cũng không thèm cho mày đâu Bởi tôi trời thẳng mặt như vậy Nhưng mà Việt vẫn cứ cười lớn rồi đám Ôi Mới sang có mấy tháng Miệng lưới của em cũng kinh đấy nhở thế em cứ chửi đi Chửi chán chê rồi lát nữa Lại nằm dưới thân của anh Rồi uh, lại phát ra những âm thanh uh, gợi dục như thế Em yên tâm Kỹ thuật của anh rất tốt Anh sẽ cho em ngay một thằng con trai nhé Đồ biến thái Cút ngay đi Cấm lại gần đây Tôi vừa nói vừa lùi lại phía sau Để tìm cái gì đó đe dọa Vậy nhưng chưa kịp tìm được gì Anh ta đã lao đến vật tôi xuống ghế sofa đè chặt lấy tôi giật cười khóa chí Thôi nào Để anh chiều em nhá Ủa thế bây giờ Vòng một của em to thế này Thế mà trước đây anh không nhận sai Hay là em mới đi bơm ngực à Đồ khốn Cút ra đi Tôi vừa gà vô ôm bụng của mình bởi vì sao anh ta sẽ hít mạnh vào bụng của tôi, ảnh hưởng đến con. Lần đầu tiên tôi biết mình ngồi với Lâm cũng không canh tẩm bằng sự đồng chạm với việc lúc này. tay Việt bắt đầu luồn vào áo của tôi. Tôi vừa bất lực lại vừa điên quá. Chợt nghĩ đến nơi nhạy cảm của đàn ông nên vội vàng co một chân lên, sau đó thúc thẳng vào chân giữa của anh ta. Cả người của Việt bất ngờ khẩn lại, vẻ mặt đau đớn cùng vãnh mắt bừng bừng lửa dần nhìn tôi. Anh ta nghiến sang nghiến lời rồi nói Còn đi này Mày làm cái quái gì vậy Tôi có tưởng sau khi việc đau đớn Sẽ buông tôi xa Nhưng không Anh ta lại càng điên tiết lao vào tôi Cứ như hổ đói Lúc đó tôi tuyệt vọng quá Nên nước mắt cũng rơi từ bao giờ Đúng lúc cố báo của tôi bị xé xa thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa Mở cửa Mở cửa đi Là giọng nói của Lâm Tôi đánh lên tiếng thì về đưa tay bịt mồm tôi lại Tôi cư ư dưới sự khống chế của Việt. Sau một hồi đập cờ thì cuối cùng bên ngoài cũng yên lặng. Tiếng bước trần vang lên. Việt nghĩ là Lâm đã rời khỏi nên từ từ bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Tôi vừa phát ra âm thanh kêu cứu thì Việt đành biệt mồm của tôi lại tiếp. Vậy nhưng lần này tôi đã kịp thời nhắm trúng tay anh ta cắn một cái đầu điếng. Tôi không biết Lâm đi chưa, nhưng mà tôi thì giống như kiểu sắp chết đuối mà vỡ được phao cứu sinh. Vậy nên dùng hết sức rụt ảo lên. Lâm ơi, cứu tôi với. Tôi vừa giấc lời thì tiếng đạp cửa vang lên mỗi lúc một sồn sập. Vài phút sau đó bên ngoài vòng xa tiếng sầm rất mạnh, cửa mở tung ra. Lâm từ bên ngoài chạy vào thấy tôi đang bị viện sứ chặn để kéo vào phòng trốn thì ánh mắt của anh ta thoáng qua tiếng ngạc nhiên. Sau đó gương mặt lập tức lành băng. Anh như phát điên xong đến đạp cho Việt ngã chổng chơi xuống đất. Sau đó đấm liên tiếp vào mặt của Việt. Thằng chó chết này. Tao đập chết cổ mày bây giờ Tôi thấy Lâm đánh Việt một hồi Không có đành định dừng lại Nên nhanh chóng loanh ra khỏi người Việt Không phải là tôi sót cho tên Việt Mà là tôi sợ Việt có mệnh hề gì Thì cũng tội cho anh Lâm nhìn thấy tôi ngăn cản Rồi lại còn cáu với tôi Anh quát lên Buồn tôi ra Thôi được rồi Đủ rồi đấy Buồn ra Tôi đập chết cổ nó đi Đủ rồi Hắn ta không đáng để chết trong nhà của tôi đâu tôi nói đến đây thì lâm mới dừng lại hành động vì bị lâm đánh chắc là cũng say sầm mặt mày anh ta lảo đảo bò dậy nhìn chăm chăm vào lâm rồi hỏi mày là thằng nào vậy tao đang vui vẻ với người yêu của tao mắc mở gì đến mày vậy thằng khốn ai là người yêu của mày chứ là nó đấy mày cứ hỏi nó xem lâm quay sang nhìn tôi anh hỏi nó là gì của cô Người yêu cú Việt nghe thấy tôi nói như vậy thì cười đều đắc ý Tôi nhìn anh ta Út ước lên đến tận cổ Mắt ngấn lệ rồi nói Nhưng mà bây giờ Anh ta còn không xứng làm con chó trong nhà của tôi ấy. Việt nghe như vậy Mặt đỏ phừng phừng dần dưới nhìn tôi Anh ta giết lên Cô Cô giỏi lắm đấy Thế rồi anh ta nhìn Lâm chắc là biên sức mạnh không đánh lại Lâm Nên sau đó quyết định bỏ đi Trước khi ra khỏi cửa anh ta còn quay lại rồi bảo Thằng danh Tao nói cho mày biết Tao ngủ với nó chán rồi Giờ nó cũng nát cả hàng rồi mới đến lượt mày đấy Thằng khốn kiếp này Khi đó tôi nhìn thấy mắt của Lâm Lê Long lên song song Anh xiên chặt tay đành đấm Việt Thì tôi ôm anh lại ảnh quát Bỏ ra đi Không đâu, tôi không bỏ Anh đừng đánh nữa Đánh như vậy đủ rồi đấy Đối với một thằng khốn như vậy Cô vẫn thương tiếc sao Tôi không thương tiếc Tôi chỉ là sợ làm bẩn tay anh thôi Lúc này tôi mới cúi xuống Nhìn tay của Lâm đã bị sưng đỏ Tôi vội vàng bào tiêm. Tay anh sưng đỏ rồi đấy Có đau không Để tôi lấy thuốc bồi nhé Lâm đưa mắt nhìn xuống tay mình thản nhìn rồi nói Không sao Để tôi lấy thuốc bồi chanh đỡ sưng nhé Tôi đã bảo không sao, không cần sắc rối. Tôi im lặng không nói gì một lát Sau đó lên tiếng Cảm ơn anh nhé Tôi đánh hắn không phải là vì cô Tôi ngỡ mắt hắn với cảm hắn chửi tôi thôi Qua năm mấy tháng này tôi biết thừa Nhiều lúc so sàng anh giúp mình Nhưng mà lại không cần cảm ơn Cứ tỏ vẻ mình là người lành lùng Không lo chuyện bao đồng. Tôi biết vậy nên hỏi câu khác Vậy thì vì sao anh lại lên đây tìm tôi thế Cô để quên đồ dưới xe tôi Nói rồi thì Lâm mong chiếc găng tay Trong túi của mình đưa cho tôi Tôi cũng lén để ánh mắt của anh Nhưng mà khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi Thì tôi lại vội vàng quay đi hướng khác Cảm ơn anh nhé Không có gì Anh có đói không Tôi nấu cái gì cho anh ăn nhé Không cần đâu rót cho tôi cốc nước đi Tôi gật đầu đi xót chanh cốc nước Lâm uống một ngụm rồi đặt mạnh cốc xuống bàn Mắt nhìn chàm chằm vào tôi Dường như đang có gì muốn nói Cuối cùng Thanh không nhìn được Liền lớn tiếng hỏi Sao mà ngày trước cô lại yêu được loài đàn ông như thế nhỉ? Mắt cô bị sao vậy? Thì ngày trước anh ta đâu có như vậy Yêu nhau lâu không? Cũng lâu Mắt cô đúng là bị đuôi Tôi lại bị chê mắt có vấn đề lần nữa Tôi điên quá nghiến xăng rồi bảo Tôi đã bảo là ngày trước anh ta không như vậy Thế vì sao hắn lại vào được nhà của cô Tôi lúc này giống như bị tra khảo khổ công ấy Nhưng mà thôi dù sao anh ta cũng cứu mạng tôi Nên cũng không thèm câu có tôi đã Tôi quên Chưa đổi mật khẩu nhà ấy Thế ngày mai thay luôn ổ khóa khác đi Tôi biết rồi Nói thêm vài câu nữa thì Lâm xa về. Trước khi anh ra khỏi cửa còn dặn tôi đóng cửa cẩn thận, tôi mang theo tâm trạng lâng lâng lên giường ngủ. Sau chuyến đi từ thiền vừa rồi, không biết có phải là tôi ảo tưởng hay không, mà lại có cảm giác Lâm ít nhiều cũng quan tâm đến tôi. Không biết là sự quan tâm đó có ý nghĩa gì, nhưng mà ít ra anh không đến nói lành lùng với tôi như đối với những người khác. Tôi nằm được một lúc thì thấy Facebook thông báo. Nguyễn Hoàng Lâm gửi yêu cầu kết bạn. Tôi giật mình ấn vào ảnh đại diện xem thử. Qua đúng là Lâm. Ông xem khó tính của tôi. trang trời Facebook có một phần thể hiện tính cách con người. Trang cá nhân của Lâm không có gì cả ngoài duy nhất một bức ảnh đại diện và một bức ảnh bìa. Nhạt nhẽo cứ như con người của anh vậy. Mà có điều kỳ lạ là cái ông này Facebook nhạt nhẽo như vậy mà cũng xương xương mấy ngàn like trên một bức ảnh. Sau một hồi xào vòng quanh Facebook anh thì tôi ấn yêu cầu đồng ý kết bạn Vừa xác nhận chưa được bao lâu Thì tin nhắn Lâm hiền đến Chưa ngủ à Vẫn còn sớm mà Ngủ sớm đi Ngày mai đến công ty cả núi việc đấy Tôi biết rồi Mà tay anh còn đau không vậy Đến đây thì Lâm không trả lời lại nữa Tôi đợi một lúc không thấy nhắn lại Thì cũng thiếp ngủ luôn Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy cái trang ở nhà Tôi ngạc nhiên hỏi Ơ, mày về khi nào đấy Tao về nửa đêm qua Lại ra về sớm nhưng mà mấy ông bà còn sổ nhau Đi ăn dây núi Mà mày đêm qua ngủ mơ cái đích gì mà cười cứ như hâm dở vậy Thật ra đêm qua tôi mơ thấy mình Và Lâm sắt tay nhau đi vào lễ đường Không cảnh đám cưới khi đó Như thế nào tôi vẫn nhớ gió mồn một Thậm chí là bộ váy tôi mặc xa sao, Nét mặt của anh như thế nào tôi vẫn nhớ rất rõ. Anh cùng với tôi chào nhấn Cùng nhau cắt bánh kem Cùng nhau uống ly rượu xào bồi Mọi thứ cứ như vừa trải qua ngoài hiện thực Trong mơ tôi đã rất hạnh phúc Nhưng mà đáng tiếc khi tỉnh dậy Thì sự thật đó chỉ là một giấc mơ do tôi tưởng tượng Tôi không dám kể cho cái chàng biết Tôi nói dối nó Mơ gì thì tao làm sao mà nhớ được Mà thôi, tao đi làm đi Ừ Mà lâu rồi không đi siêu âm Đi đi xem thế nào Tao biết rồi vừa đến công ty tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới ngồi xuống bàn làm việc vừa bật máy tính lên thì nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa lên cầm một sớm tài liệu kèm theo một túi đồ gì đó hôm nay thái độ với tôi khác một chờ một vực với hôm trước rượu sàng như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy chị Duyên đi làm rồi à em có mua đồ ăn sáng cho chị đây chị ăn xong rồi mới làm nhé mới đi xa về chắc là còn rất mệt nhỉ ơ sao em lại mua đồ ăn sáng cho chị làm gì <cười> Lúc sáng em thấy chị ăn cả bánh mì nên tiền mua đồ cho sếp thì mua cho chị luôn đấy Tôi nghe xong thì nghi hoặc nhìn Linh Không biết lý do gì lại khiến cô ấy thay đổi như vậy Tôi mỉm cười lạch sờ rồi nói <cười> Cảm ơn em Nhưng mà lần sau lo cho sếp là được em à Không cần lo cho chị Mà để em mua đồ ăn sáng cho chị như vậy thì chị cũng ngại lắm Không sao Chị ăn đi cho nóng Ban đầu tôi còn cứ nghĩ chắc là Linh đang cảm thấy có lỗi việc lần trước với tôi Vậy nên hôm nay làm như vậy để muốn chị em vui vẻ với nhau Vậy nhưng đến khi Lâm bước vào phòng thì tôi mới hiểu lý do thực sự Cô ấy đang muốn chứng tỏ trước mặt của Lâm Mình là một người rất chu đáo và biết nghĩ cho người khác Có lẽ là đang cố gắng lấy điểm trong mắt của anh Trên môi em ấy luôn giữ nụ cười diều sàng Ôi, sếp đến rồi à Em có mua đồ ăn sáng cho sếp rồi mua cả phần cho chị xuyên nữa hai người đi từ thiền về chắc là mệt lắm cũng không mệt cho lắm sa thật sa em cũng muốn đi lắm nhưng mà gia đình lại có việc không phải là em sợ khổ hay là gì đâu tôi biết rồi cảm ơn em dạ vâng nói xong thì linh quay lại trống toàn ngon miệng rồi mơ rời khỏi phòng sau khi linh đi khỏi thì lâm bảo tôi có nhiều hợp đồng cần gấp nên cô tăng ca nhé Nếu như là bình thường tôi cũng không ngán ngẩm gì mà đồng ý luôn ấy Nhưng bây giờ tôi đang mang thai việc thức khuya sẽ ảnh hưởng đến đứa bé Lâm thấy tôi lớn lời chắc nghĩ tôi sẽ tăng ca không lương Bạn nói Yên tâm đi Tôi sẽ tăng 300% lương cho cô Hai ngày đi vừa rồi công việc ồn lại hơi nhiều Chiều khó tí nhá Lâm nói như vậy rồi thì tôi không còn lý do nào để từ chối Tôi đồng ý với anh Thế là chiều đó tôi phải hàn lệch siêu âm sang ngày khác, tăng ca đến tận 11 giờ đêm. Cho đến mấy ngày sau cũng như vậy. Đến ngày thứ tư tôi cũng vừa soạn được nửa hợp đồng thì mệt quá nên gục xuống. Một lúc sau tôi thấy một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Duyên, cô sao vậy? Tôi thì nửa tỉnh nửa mơ. Trong một giây phút không biết mơ hay thật tôi bỗng cảm thấy người nào đó nhấc bổng mình lên, ôm mình rất chặt. Tiếng nói một lần nữa vòng xa. Ôi, sao lại xuống thế này? Để tôi đưa cô vào viện nhé. Và tôi không biết là mình vào viện bằng cách nào. Nhưng mà khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng màu trắng. Vừa mở mắt đã ngửi thêm mùi thuốc sát trộm sọc vào hốc muối. Khắp người của tôi dẻo xào như không còn sức sống. cho còn là em cơ thể bắt đầu yếu. Cộng thêm mấy ngày tăng ca. Vậy nên tôi đã bị kiệt sức mà ngất đi. Một lát sau cánh cửa phòng mở ra. Lâm từ bên ngoài bước vào. Anh nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới nói. Bác sĩ bảo cô bị kiệt sớm. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà cô bị động thai đấy. Tôi nhìn Lâm, ngập ngừng chưa kịp nói gì Thanh đã hỏi tiếp. Duyên, đứa bé này có phải con của tôi không? Câu hỏi của Lâm giống như một tia sét đánh trúng người tôi khiến tôi nhất thời đờ đẫn, cứng ngắt cả miệng. Anh nói rất rõ ràng, rất khoát, thẳng thắn và không hề vòng vo. Câu nói đó giống như một tảng đá vô tình đè nặng lấy tim tôi. Nếu như anh biết đó là con của anh thì sao? Anh sẽ bảo tôi đè đi do anh nuôi, hay thế nào đây? Anh sẽ bỏ vợ sắm cưới để lấy tôi về trách nhiệm, hay sẽ đợi tôi sinh con xong, rồi vứt vào mặt của tôi một cục tiền, sau đó cướp lấy con tôi, giống như những nhà giàu khác hay làm trên phim. Đêm hôm đó tôi và anh là một sự cố ngoại ý muốn Đứa bé này đến cũng là ngoại ý Người anh yêu không phải là tôi Mà bản thân tôi cũng không muốn là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác Ngày đến đó trái tim tôi lại từng hồi đau thắt Tôi quyết định sự bí mật này cho đến cùng Tôi ngước mắt nhìn anh Cố gắng bình tĩnh rồi đáp Anh bị điên rồi đấy Làm sao mà tôi và anh lại có con được Đêm hôm ấy Tôi và cô đã ngủ cùng nhau Ngủ với nhau một đêm Vậy mà anh đã chắc chắn Đó là con của anh à Đứa bé này không phải là con của anh Nếu như là của anh Thì tôi đã bắt đền bắt và rồi Làm gì mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của anh Như khẳng định lời nói của mình là thật Lâm cũng nhìn tôi hàng lông mày của hơi nhíu lại Ánh mắt thể hiện gió vẻ suy tư gì đó. Không biết là mọi người có từng nghe nói đến việc đàn bà không có máu tranh bao giờ chưa? Tôi chính là như vậy. Đêm đầu tiên với Lâm nhưng mà tôi không biết tại sao lại không thấy giọt máu nào trên tấm ga chải giường. Ban đầu tôi cũng hoàng màng lắm. Về tìm hiểu trên mạng mới biết. Có thể từ nhỏ đến lớn tôi bị va đập mạnh vào đâu đó. Cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mất tranh nghe đến đây tôi đoán lầm chắc chắn sẽ tin hơn chuyện anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Thế rồi anh hỏi lại. Tôi hỏi lại cô một lần nữa. Có chắc là đứa bé không phải con tôi không? Không. Tôi đã nói rồi mà anh không tin nhỉ? Nếu anh không tin thì đợi tôi xin đứa bé xa cho anh xét nghiệm ADN ấy. Vậy thì là con ai? Lâm hỏi đến đây, tim tôi bỗng trông nhói lên một cái. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu che đi sự xôn sẩy. Sau đó tôi bình tĩnh trả lời. Của tôi và người yêu cú. Tôi vừa rất lời, sắc mặt của Lâm lập tức đổi sang trắng bệch. Tôi nhìn thấy bàn tay của anh khai xiết lại, sự như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Khóe miệng của anh bất xác, nở sang nụ cười méo sạch. Sòng nói cũng có một chút thất vọng. Vậy à? Để tôi ra ngoài mua cái gì đó cho cô ăn tạm Cảm ơn anh Lâm xoay người bước đi Nhìn bóng sáng của anh tôi cảm thấy lòng của mình không nỡ. Trải qua một khoảng thời gian Tôi không dám chắc là mình đã yêu anh chưa Nhưng mà tôi có thể chắc chắn rằng Mình đã thích anh Và rồi tôi ngồi đó Nấu mắt rơi khi nhớ lại sắc mặt của anh vừa nãy Thế rồi tôi lại bắt đầu ôm mộng tưởng Biểu hiện của anh khi đó là sao vậy Tại sao anh lại có biểu hiện thất vọng như thế? Có phải là anh cũng từng mong đứa bé này là con của anh không? Tôi đàn sang một loạt câu hỏi trong đầu Nhưng mà sau đó tôi lại phải vội vàng chấn an bản thân Duyên ơi là Duyên Mày đang nghĩ đi đâu vậy? Mày đánh ôm mỏng à? Duyên ơi Đã quyết định rồi thì không được hối hận Chính mày là kẻ bị hại vì người thứ ba Chẳng nhé mày cũng muốn người khác đau khổ sống như mày sao? Tôi còn đang thất thần suy nghĩ Thì một giọng nói dịu dàng vang lên Ơ Em tỉnh ra Em thấy trong người sao rồi Tôi ngưng mắt nhìn lên Là một chị y tá đang nở ra nụ cười với tôi Trên tay của chị ấy cầm theo bình dịch truyền Tôi cười nhẹ rồi đáp um, Em cảm thấy hơi mệt chả Ừ để thích ăn dị bào chồng mua cho em ăn nhé Ăn nhiều vào Lấy dưng chân cho em bé Em đang bị động thai đấy, đi lại ít thôi Mà thời gian này cần phải nghỉ ngơi Dạ vâng, em biết rồi ạ Chị ấy tám mỉm cười rồi thay bình dình cho tôi Sau đó chị lại nói Mà phải nói là bác sĩ tá khoa này Ngưỡng mộ em lắm đi nhá ờ, Sao lại ngưỡng mộ em à Thì bởi vì em có chồng vừa đẹp trai lại còn tâm lý Khiệp thật đấy Lúc bé em vào đây Chồng của em cấu nhặn lên Nói là phải khám gấp cho em đấy Tôi nghe xong thì người thân thờ mất vài giây Ờ Vậy à chị Ừ Mà chưa kể chồng em Trong ánh mắt tỏ gió vẻ yêu thương em ấy Đời người phụ nữ lấy được người chồng như vậy là quá may mắn Mà chồng em làm nghề gì vậy Cứ như tổng tài trong quân tình ấy nhỉ Tôi đang đành nói cho chị ấy biết Lâm không phải chồng tôi Vậy nhưng lời vừa đến cửa miệng Thanh từ ngoài bước vào Trên tay cầm theo túi đồ và sỏ trái cây Chị ta thấy như vậy sẵn so tôi vai câu xong tôi cũng rời khỏi Lâm đặt sỏ đồ xuống bàn rồi nói Cháo gà vẫn còn nóng đấy, quan ngay đi Tôi trần trừ nhìn anh Sau đó thì anh biết ý đổ cháo xa bát để xuống trước mặt của tôi Toàn cháo xong ngước mắt nhìn Lâm vẫn ngồi đó thật ra thì Lâm ở đây tôi cũng cảm thấy rất vui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 Hy vọng rằng là khi mà Lâm đã biết tin rằng nhân vật nữ chính của chúng ta mang thai thì biết đâu. Điều này sẽ khiến cho anh ấy bắt đầu tò mò đặt câu hỏi nghi vấn để có thể tìm ra sự thật. Và anh ta rất hy vọng là những tập truyện kế tiếp thì dần dần hai người họ sẽ có thể đến được với nhau và cũng rất muốn biết rằng là